7. Trima gián ghép tháng 11 Những giờ trời sáng bị rút ngắn lại, mỗi ngày trôi qua lại nhượng bộ với bóng tối hơn một chút. Đây cũng là thời điểm kinh khủng ở Seville, cả thành phố đang vào dịp mùa lễ hội và mưa dăng khắp nơi. Thói quen lái xe ẩu tả của cư dân nơi đây mỗi giờ càng trở nên tệ hơn, Trima bị dính kẹt tại bàn làm việc hàng tuần nay. Sếp của cô quyết định dọn sạch kho hàng chỗ gác xếp. Mùa đông vừa rồi. cơn mưa đã làm nứt vỡ mái ngói trên nóc ngôi nhà vốn đổ nát này và dự báo thời tiết cho các tháng tới thậm chí còn tệ hơn không có tiền khắc phục vấn đề nên nhân viên bảo dưỡng phải chuyển những thùng các tông bốt meo xuống gác nhằm đảm bảo không thứ gì có giá trị bị phá hủy trong những trận bão sắp tới mọi thứ khác được kín đáo mang bỏ đi để các nhà quyên tặng tiềm năng chẳng thể khám phá chuyện gì đang xảy ra đây là công việc kinh doanh bẩn thỉu lừa đảo nhưng dù sao vẫn phải làm cho xong rima ngẫm nghĩ Thư viện là một kho lưu trữ chuyên dụng cỡ nhỏ từ những nguồn quý hiếm. Thứ tinh túy trong bộ sưu tập này đến từ một gia tộc xuất chúng người Andalusian. Các thành viên của gia tộc có thể truy nguồn gốc ngược trở về thời tái chinh phục, khi người thiên chúa giáo giành lại bán đảo từ chiến binh Hồi giáo, những kẻ đã chiếm giữ nó hồi thế kỷ thứ 8. Đây cũng là lý do vài học giả muốn mò mẫm xem những loạt sách hay đồ vật kỳ quái mà người nhà Gonsang đã thu thập trong suốt những năm qua. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều xuống phố ở khu Archivo General de yeah, India để tranh cãi về Columbus. Anh bạn Sevillan của cô muốn chuỗi thư viện nơi đây có tác phẩm kinh dị mới nhất, thay vì mấy cuốn sổ tay hướng dẫn dơ suối từ những năm 1700 đang bong ra từng mảng hay tạp chí thời trang phụ nữ từ hồi 1800. Trima cầm lên một cuốn sách nhỏ nằm trên góc bàn làm việc và đung đưa cặp kính màu sáng luôn được cài trên đỉnh đầu khiến mái tóc đen bị hất ngược ra sau. Cô đã để ý thấy cuốn sách này từ một tuần trước, lúc công nhân bảo dưỡng đánh rơi cái thùng gỗ trước mặt cô và càng nhằn tỏ vẻ khó chịu. Kể từ đó, Trima cho nó vào bộ sưu tập với tên gọi cổ thư gonan 4890 cùng phần miêu tả sách tiếng Anh bình thường, quyết danh, cuối thế kỷ 16. Như hầu hết các cuốn sách bình thường khác, phần lớn bên trong là giấy trắng. Trima đã gửi một bản mẫu tiếng Tây Ban Nha do một người thừa kế nhà Gonan sở hữu tới Đại học Seville năm 1628. Nó được đóng khung gọn gàng, kẻ dòng, đánh số trang thật đẹp bằng cách trang trí cầu kỳ xoắn ốc hình mực nhiều màu. Nhưng không có một từ nào cả. Thậm chí ở thời quá khứ, người ta chưa bao giờ sống đúng theo khát vọng của bản thân, những cuốn sách bình thường như thế này được đặt ở nơi dành cho các trang kinh thánh, thơ ca, đề từ ngẫu hứng. và châm ngôn của tác gia kinh điển. Đặc trưng là những dòng chữ nguyệt ngoạc, danh sách mua sắm cũng như lời bài hát tục tiểu và phần kế toán chi tiêu cho những sự kiện kỳ lạ, quan trọng. Cuốn sách này cũng chẳng khác gì, Rima nghĩ vậy. Buồn thay, ai đó đã xé đi trang đầu tiên mà có lẽ từng được đề tên chủ nhân. Không có trang sách đó thì hầu như chẳng thể xác định được danh tính người sở hữu. Hoặc bất kỳ ai khác vốn chỉ được nhắc đến ở phần mở đầu. Các sử gia ít quan tâm hơn tới những bằng chứng vô danh dạng này, vì việc ẩn danh có phần làm cho người đứng sau nó ít quan trọng, những trang còn lại bao gồm bản phân loại tất cả các đồng tiền xu của anh được dùng vào thế kỷ 16 và quan hệ giá trị giữa chúng. Trang phía sau viết nguyệt ngoạc một danh sách về trang phục, áo khoác, hai đôi giày, chiếc váy dài đính lông trang trí, sáu áo lót, bốn váy lót dài kèm một đôi găng tay. Có vài ngày ghi nhật ký vô nghĩa cùng một phương thuốc chữa chứng đau đầu, món súc nóng cho người ốm. Làm từ sữa và rượu. Trima mỉm cười tự hỏi liệu nó có hiệu quả với chứng đau nửa đầu của mình không, đáng lẽ cô phải trả cuốn sổ nhỏ cho phòng giữ đồ ở tầng 3 nơi lưu trữ cổ thư. Nhưng có điều gì đó khiến Trima muốn giữ nó bên mình. Rõ ràng một phụ nữ đã viết cuốn sổ này. Chữ viết tay tròn trịa run run không chắc chắn trông thật dễ thương. Từ ngữ ngoằn ngoèo lên xuống và trên các trang giấy những chấm mực trải rác tùy tiện khắp nơi. Không người đàn ông có học nào ở thế kỷ 16 viết như thế cả, trừ phi ông ta bị ốm hoặc có tuổi. Tác giả của cuốn sách không phải cả hai dạng đó. Một cảm giác rung động tò mò được gợi lên trước những dòng nhật ký kỳ lạ viết bằng nét chữ có vẻ ngập ngừng này. Cô đã cho Javier Loet xem cuốn sách. Một người quyến rũ nhưng chẳng am hiểu gì. Anh ta được những người cuối cùng nhà gôn sang thuê để biến ngôi nhà của gia đình với những dấu ấn cá nhân thành một thư viện và viện bảo tàng. Văn phòng mở rộng dưới tầng trệt của ông ta được ốp ván tường bằng gỗ gụ loại tốt và có những chiếc máy sử duy nhất còn hoạt động trong tòa nhà. Trong suốt buổi nói chuyện riêng ngắn ngủi giữa hai người, Javier đã bác bỏ gợi ý của Rima rằng cuốn sách này đáng được nghiên cứu kỹ càng hơn. Ông ta cũng cấm chụp ảnh nó vì cô có thể chia sẻ những hình ảnh với các đồng nghiệp trong Vương quốc Anh. Về phần niềm tin của cô rằng người chủ cuốn sách là một phụ nữ, ông giám đốc đã lẩm bẩm gì đó về người theo thuyết nam nữ bình quyền rồi phải tay đuổi cô khỏi văn phòng, và bởi vậy cuốn sách vẫn còn nằm trên bàn của Rima. Tại Seville, một cuốn sách như thế này sẽ luôn vô ích và chẳng có vai trò gì. Không ai đến Tây Ban Nha để tìm kiếm những cuốn sách tiếng Anh bình thường cả. Họ sẽ đến Thư viện Anh, hoặc Thư viện Fonger Shakespeare ở Mỹ, có một người đàn ông lạ mặt thỉnh thoảng tới xem qua các bộ sưu tập. Ông ta là người Pháp, và cái nhìn chầm chầm đánh giá từ người này khiến Rima thấy khó chịu. Hết bớt can tồ, hay có lẽ là gơ bớt can tồ. Cô không thể nhớ rõ. Ông ta có để lại tấm danh thiếp vào lần ghé thăm cuối cùng và khuyến khích cô liên lạc nếu xuất hiện bất cứ thứ gì thú vị. Khi Rima hỏi chính xác thứ gì có thể đủ tiêu chuẩn đó, người đàn ông này đáp mình thấy hứng thú với mọi thứ. Đó không phải là câu trả lời hữu ích nhất, giờ đây, thứ gì đó thú vị đã xuất hiện. Thật không may, cô không thể tìm thấy tấm danh thiếp của người đàn ông nọ, dù đã dọn sạch cả bàn để tìm ra nó. Rima sẽ phải đợi tới khi ông ta trở lại để chia sẻ cuốn sách nhỏ. Biết đâu người này sẽ quan tâm tới nó hơn ông chủ của cô, Trima lướt qua các trang sách. Một nhành ngoại hương nhỏ xíu cùng vài chiếc lá hương thảo đang bong ra nằm giữa hai trang giấy. Cô đã không trông thấy thứ đó lúc trước. Liền cẩn thận nhặt chúng lên qua khe sách. Trong thoáng chốc, một dải hương thoang thoảng giữa mẫu lá ép đã phai màu vượt lên thành sợi kết nối giữa cô với một người sống cách hàng trăm năm trước. Trì ma bân khuân mỉm cười nghĩ đến người phụ nữ mình sẽ không bao giờ biết được, mắt ba Daniel ở bộ phận bảo dưỡng tòa nhà đã trở lại, bộ đồ bảo hộ áo liền quần màu xám cũ mềm bám đầy bụi bẩn từ chuyến vận chuyển thùng cắt tông trên gác xếp. Lão ta đẩy thêm vài hộp đựng dụng cụ dưới sàn nhà. Bất chấp thời tiết mát mẻ, mồ hôi lão cứ túa ra trên trán. Lão đưa ống tay áo quệt đi, để lại một vệt bẩn đen xì. Cà phé. Đây là lần thứ ba trong tuần lão mời cô đi chơi. Trima biết Daniel thấy cô hấp dẫn. Tổ tiên người bơ bơ của mẹ cô vốn đã hấp dẫn đàn ông thật không ngạc nhiên vì dòng tộc đó ban tặng Rima những đường cong mềm mại, làn da ấm áp cùng đôi mắt hạnh đào. Daniel vẫn lãm nhãm bình phẩm tục tiểu, xoa lưng cô khi cô đi vào phòng thư hay liếc nhìn ngược Trima hàng mấy năm trời. Việc lão thấp hơn chục phân và gấp đôi tuổi cô dường như chẳng hề làm lão nhục chí, etoi mi ocupa, tri Tiếng cằn nhằn của Daniel thấm đẫm vẻ hoài nghi. Lão liếc ra sau nhìn mấy cái hộp lúc bỏ đi. Hộp phía trên cùng chứa một chiếc bao tay lông của phụ nữ và một con chim hồng tước tiêu bản được gắn vào mảnh cây tuyết tùng. Daniel lắc đầu, kinh ngạc thấy cô thích dành thời gian cùng những con vật đã chết hơn ở cạnh lão. Graciak. Rima lẩm bẩm khi tên nhân viên rời đi. Cô đóng cuốn sách thật nhẹ nhàng rồi đặt nó về chỗ cũ trên bàn làm việc của mình, trong khi chuyển các món đồ bên trong chiếc hộp tới cạnh bàn, ánh mắt Rima lang thang lạc trở về cuốn sách nhỏ dưới lớp bìa bọc da giảng dị. Trong 400 năm tới, liệu có phải bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của cô sẽ là một trang từ tờ lịch, một danh sách mua sắm và một mảnh giấy ghi công thức của bà cô về món Alphajo, tất cả được đặt trong tệp tài liệu dán nhãn, vô danh, không quan trọng và bị cất tại một kho lưu trữ chẳng ai ghé thăm. Những ý nghĩ u ám đó có hơi hướng thật bất hạnh. Trima rùng mình, chạm vào lá bùa hộ mệnh hình bàn tay con gái nhà proher, Fatima. Nó được đeo quanh cổ bằng một sợi dây da và đã được truyền lại cho những người phụ nữ trong gia đình cô lâu đến mức chẳng ai có thể nhớ nổi. Khamsa VNS, cô thì thầm, hy vọng những lời này sẽ xua đi linh hồn ma quỷ nào mà mình đã vô tình gọi ra, phần 2. sếp, tua và ngôi làng của Thánh Lưu 8, chỗ mọi khi hả? Galovac lặng lẽ hỏi khi anh chàng đặt mấy mái chèo xuống và dương cánh buồm đơn lên. Mặc dù còn hơn 4 giờ đồng hồ nữa mặt trời mới mọc, nhưng trong màn đêm đã có thể thấy bóng dáng một con tàu khác. Tôi phân biệt được đường nét tối sẫm của cánh buồm, chiếc đèn lồng đang đung đưa trên cây cột tại đuôi con thuyền lớn bên cạnh. Quan tờ đã nói chúng ta sẽ đến Saint Malo. tôi lên tiếng, đầu xoay đi trong nỗi khiếp đảm. Railey đã đồng hành cùng chúng tôi từ Chòi Gác cổ tới Port Ma và điều khiển con thuyền đưa tất cả tới Guernsey. -Si. Anh ta bị bỏ lại trên cầu cảng gần ngôi làng của cảng Thánh Pierre vì không thể đi xa hơn nữa, không thể khi chiếc đầu của anh ta được treo giá trên đất Âu Châu Thiên Chúa giáo. Tôi nhớ rõ nơi Railey bảo tôi đến, thưa cô, nhưng anh ta là một tên cướp biển và là người Anh. Thêm nữa, anh ta không ở đây. Tôi đang hỏi chú mắt thiêu đấy. Imensi Tremor Orsani, Matthew thì thầm trong lúc trầm ngâm ngắm nhìn sóng biển nhấp nhô. Chăm chú trông ra làn nước đen ngòm, vẻ mặt anh tựa như một bức tượng chạm khắp nơi mũi tàu. Và lời đáp cho câu hỏi của cậu cháu trai thật kỳ quặc sự run rẩy của đại dương mênh mông. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu sai câu nói bằng tiếng Latin đó không? Thủy triều sắp lên rồi, và đi ngựa đến Fuger gần hơn đến Saint Malo. Galoac tiếp tục như hiểu Matthew vừa nói gì. trong thời tiết này dù ở trên biển hay trên đất liền thì cô ấy cũng chẳng bị lạnh hơn đâu mà còn phải cưỡi ngựa một quãng đường dài nữa và cháu sẽ bỏ rơi chúng ta đây không phải là một câu hỏi mà là một lời tuyên bố mí mắt mát thiêu hạ xuống anh gật đầu tốt thôi galowatts kéo buồn con thuyền đổi hướng từ chính nam hơi chết về phía đông mát thiêu ngồi xuống khoang thuyền dựa lưng vào những tấm ván trụ cong cong của thân thuyền rồi kéo tôi vào vòng tay để áo khoác của anh bao bọc quanh tôi, không thể có một giấc ngủ ngon lành, nhưng tôi vẫn thiếp đi trên lồng ngực thiêu Chuyến đi làm người ta kiệt sức, với những con ngựa phóng hết tốc lực và những con thuyền chuyên dụng cho quân đội. Sự lạnh giá cùng lớp sương mù mỏng tạo nên một tấm màn tuyết mong manh trên chất vải len của nước Anh. Galovax và Pierre giữ nhịp điệu trò chuyện đều đều bằng thứ phương ngữ nào đó của Pháp, tuy nhiên, thiêu vẫn im lặng. Anh đáp lại câu hỏi từ họ nhưng giữ các ý nghĩ của riêng mình ẩn giấu phía sau chiếc mặt nạ trầm tĩnh kỳ quái, trời chuyển sang sương tuyết vào lúc bình minh. Bộ râu của Galovac đổi thành màu trắng, biến anh ta thành bản mô phỏng ông già Noel. Cùng lúc đó, Pierre điều chỉnh buồn theo lệnh của cậu chủ, một khung cảnh xám trắng dần hé lộ ra đường bờ biển nước Pháp. Chưa đầy 30 phút sau, Thủy Triều bắt đầu chạy đua hướng về đất liền. Con thuyền bị nâng trên những đợt sóng và qua làng sương mù, một tháp chuông xuyên lên các đám mây. Nó gần đến mức kinh ngạc, trong khi thời tiết khiến tòa kiến trúc trong mơ hồ không rõ. Tôi thở hắt ra, giữ chắc vào, Ganlovac nhắc khi Pierre thả cánh buồn, con thuyền lao vút xuyên qua màn sương. Tiếng kêu của lũ mòng biển và tiếng vỗ nước vào vách đá cho tôi biết mình đang tiến gần bờ, nhưng thuyền vẫn không chậm lại. Ganlovac nhấn một mái chèo vào con lũ thủy triều. Làm chúng tôi lao nghiêng đi thật nhanh. Có ai đó la lên, để cảnh báo hoặc chào đón, I.L.S. Le Chevalier Clemon. Pierre Khung hai bàn tay quanh miệng gọi đáp lại. Lời nói của anh ta được đáp lại bằng sự im lặng trước khi có tiếng chân chạy nhốn nháo vẳng qua bầu không khí lạnh giá. G.L.O.A.T. Tất cả đang hướng thẳng vào một bức tường. Tôi của quảng tìm mái chèo để chống đỡ trước tai nạn hiển nhiên này. Ngay khi các ngón tay tôi tóm được nó thì Matthew đã kéo giật ra khỏi nắm tay tôi, cậu ta vẫn thường tác vào vị trí đó hàng thế kỷ rồi và người của cậu ta đã quá quen với việc đó, Matthew điềm tĩnh nói, hai tay anh giữ cái mái chèo nhẹ bẩn. Không có lẽ nào, vòng thuyền lại liện nhanh sang trái, thân thuyền áp sát các tấm lát bằng đá granite được đẽo thô. Phía trên cao, bốn người đàn ông xuất hiện cùng với dây móc, giăng mắt con thuyền giữ nó đứng yên. Mực nước tiếp tục dâng với tốc độ đáng báo động, mang con thuyền lên cao cho tới khi ngang bằng một ngôi nhà nhỏ bằng đá. Một cây cầu thang leo lên mất hút khỏi tầm nhìn, P.E. nhảy lên mặt đất, thấp giọng trao đổi nhanh và ra dấu về phía con thuyền. Hai người lính được trang bị vũ khí bước nhanh về phía chúng tôi, rồi tăng tốc đi về hướng cầu thang, chúng ta đã đến Mont Saint-Michel, Madame. P.E. chìa tay ra. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và bước ra khỏi thuyền. Ở đây bà sẽ nghỉ ngơi trong khi Milok nói chuyện với cha trưởng tu viện, kiến thức hiểu biết của tôi về hòn đảo này giới hạn trong những câu chuyện cùng mấy người bạn khi ra khơi vào mỗi mùa hè đi vòng quanh hòn đảo của oai. Lúc thủy triều thấp nó được bao quanh bởi bờ cát lúng, còn khi thủy triều lên cao thì bị những dòng chảy nguy hiểm vây bọc khiến tàu thuyền đâm vào vách đá. Tôi ngoái nhìn con thuyền nhỏ xíu mà rùng mình. Thật là một phép màu khi mọi người vẫn còn sống. Trong khi tôi cố gắng chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình, thì Matthew chăm chú nhìn cậu cháu trai của anh, vẫn còn đứng bất động trong thuyền. Sẽ an toàn hơn cho Diana nếu cháu đi cùng, khi các bạn của chú không gây rắc rối cho cô ấy thì vợ chú dường như có khả năng tự chăm sóc mình rồi. Gianlovas ngước lên mỉm cười nhìn tôi. Philip sẽ truy hỏi về cháu đấy, hãy nói với ông. Gianlovas ngừng lại, nhìn đăm đăm về phía xa. đôi mắt xanh lam của chàng ma cà rồng chìm sâu trong nỗi mong nhớ hãy nói với ông cháu vẫn chưa thể quên được vì chúa cháu phải cố gắng tha thứ Matthew kép lặng lẽ nói cháu sẽ không bao giờ tha thứ galowatt lạnh lùng đáp và philip sẽ không bao giờ yêu cầu cháu điều đó cha cháu đã chết trong tay người pháp mà không một sinh vật khác người nào đứng lên chống lại đức vua cho tới khi cháu làm lành được với quá khứ cháu sẽ không đặt chân lên đất pháp hugh đã đi rồi Chú phù hộ cho linh hồn anh ấy được yên nghỉ. Cha cháu sẽ vẫn sống giữa chúng ta. Đừng lãng phí thời gian của cháu với anh ấy. Matthew bước ra khỏi con thuyền. Không một lời từ biệt, anh quay sang nắm lấy khuỷu tay tôi, hướng tới chỗ đám cây cối lộn xộn cành lá cằn cỗi. Cảm thấy sức nặng lạnh lẽo từ cái nhìn chằm chằm của Ganloas, tôi quay lại và ánh mắt khóa chặt vào anh chàng CEO. Bàn tay chàng ta giơ lên ra hiệu từ biệt. Matthew vẫn im lặng trong khi cả hai tới cầu thang. Tôi không thể thấy được những bậc thang này dẫn đến đâu và nhanh chóng không đếm nổi số bậc của chúng. Thay vào đó, tôi tập trung giữ cho bước chân mình đặt đều đều lên những mặt thang cũ mòn, trơn bóng. Các mảnh băng đá rơi lả tả xuống từ viền váy và gió rít lên qua chiếc mũ trùng đầu to đùng của tôi. Một cánh cửa chắc chắn, được trang trí bằng những thanh sắt uốn nặng nề đã rỉ sét. Rổ lỗ chỗ do bụi nước biển mặn mở ra trước mặt, chúng tôi bước vào một căn phòng có cả rừng cột để chống đỡ mái vòng. Các lò sưởi lớn rải rác bên những bức tường, lan tỏa không khí ấm áp an lành. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm và rủ chiếc áo khoác ngắn tay của mình cho các mảnh băng đá và nước văng ra. Một tiếng ho khẽ hướng sự chú ý của tôi về phía người đàn ông đang đứng trước ngọn lửa cháy sáng rực. Anh ta mặc chiếc áo choàng đỏ của hồng y giáo chủ mà có vẻ như mới hai mươi mấy tuổi, quá trẻ đối với người có thứ bậc cao như thế trong hàng ngũ chức sắc của nhà thờ Thiên Chúa. A, Chevalier Clément. Hay thời điểm này chúng ta phải gọi bằng cái tên nào khác? Anh vẫn ở bên ngoài nước Pháp. Có lẽ anh đã đảm nhận chức danh cùng với vị trí của Quan Singham, giờ thì hắn đã đi xuống địa ngục nơi thuộc về hắn rồi. Tiếng Anh của vị hồng y giáo chủ này hoàn hảo không chê vào đâu được mặc dù trọng âm hơi nặng. Theo chỉ thị từ xe Gần, chúng tôi đã và đang theo dõi anh ba ngày nay. Không thấy nhắc tới một người phụ nữ, Matthew thả cánh tay tôi ra để có thể bước lên phía trước. Anh quỳ gối bằng động tác không gối nhẹ nhàng và hôn lên chiếc nhẫn trên bàn tay chìa ra của người đàn ông. Em Tôi nghĩ ngài đang ở dông, lựa chọn giáo hoàng mới cho chúng ta. Hãy hình dung xem tôi vui mừng thế nào khi thấy ngài ở đây." Thiêu nghe chẳng có vẻ vui mừng. Tôi băng khoăn tự hỏi mình có thể sa vào rắc rối nào khi tới Monseñ Michel mà không phải Sen Malo như Quan Tờ đã định trước, thời điểm hiện tại, nước Pháp cần ta hơn là hội nghị các giáo chủ áo đỏ. Những vụ giết hại đức vua và hoàng hậu thời gian gần đây làm Chúa không hài lòng. Mắt vị hồng y ánh lên tia cảnh cáo. Elizabeth sẽ nhanh chóng phát hiện ra Khi bà gặp ngài, tôi không có mặt ở đây vì công vụ của nước Anh. Thưa Đức Hồng Y Joyer, đây là vợ tôi, Diana. Matthew cầm đồng xu bạc mỏng của cha anh giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa ra. Tôi đang về nhà, ta cũng đã được báo vậy. Cha anh đã gửi thứ này để đảm bảo chuyến thông hành của anh được an toàn. Joyer ném một vật lấp lánh về phía Matthew, anh bắt gọn lấy nó. Philip G. Clement quên mất bản thân mình và cư xử như thể ông ấy là vua nước Pháp vậy, cha tôi không cần luật lệ, vì ông ấy chính là thanh gươm sắc bén lập nên và phế trước những ông vua. Matthew khẽ khàng đáp. Anh trượt chiếc nhẫn vàng nặng nề qua khớp ngón tay giữa đeo găng. Trên đó khảm một viên đá màu đỏ. Tôi chắc chắn hoa văn thắt trên chiếc nhẫn trông giống như vết bớt trên lưng tôi. Các ông chủ của ngài biết rằng nếu không phải là cha tôi, thì Thiên Chúa Giáo đã biến mất trên đất Pháp. Khi đó Ngài cũng sẽ không có mặt ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả nếu Sê Gần là vua, mà ngai vàng tinh lành hiện tại đã có chủ rồi. Nhưng đó là chủ đề chúng ta nên bàn luận riêng, Hồng Y Giáo chủ Gioi ơ nói một cách mệt mỏi. Ông ta ra hiệu cho người hầu đang đứng trong bóng tối cạnh cửa. Đưa vợ của Chevali về phòng bà ấy. Bà phải rời khỏi đây, madam. Chồng bà đã ở giữa những người dị giáo quá lâu. Một khoảng thời gian quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo sẽ nhắc cho ông ấy nhớ mình thật sự là ai. Cương mặt tôi chắc hẳn đã biểu lộ vẻ hoang mang khi phải ở một mình tại nơi như thế này, Pierre sẽ ở bên cạnh em, Matthew đảm bảo trước khi cúi xuống áp môi anh lên môi tôi. Chúng mình sẽ cưỡi ngựa lên đường khi thủy triều xuống, và đó là lần cuối cùng tôi thấy Matthew Clement, nhà khoa học. Người đàn ông sải bước hướng ra cửa không còn là giảng viên của ốc phót nữa mà là một ông hoàng thời kỳ phục hưng. Nó hiện hữu trong phong thái của anh, trên đôi vai anh, trong khí chất tinh túy của sức mạnh dẻo dai, và trong ánh mắt lạnh lùng của anh. Hamid đã đúng khi cảnh cáo tôi rằng Matthew sẽ không còn là người đàn ông mà tôi đã biết khi ở đây. Dưới vẻ bề ngoài dịu dàng của Matthew, một sự thay đổi sâu sắc đang diễn ra. Từ trên cao vãng xuống những tiếng chuông ngân Nga báo giờ, nhà khoa học, ma cà rồng, chiến binh, gián điệp, những tiếng chuông ngừng lại trước khi hồi cuối cùng rung lên buồn thảm, hoàng tử, tôi tự hỏi cuộc hành trình sẽ còn tiết lộ thêm điều gì về người đàn ông phức tạp mà tôi đã cưới làm chồng, chúng ta đừng để chúa phải chờ đợi, Đức Hồng Y Joyer, mắt thiêu lạnh lùng nói, "Joyer đi theo sau, Như thể Monsen Michel thuộc về gia tộc De Clermont chứ không phải là nhà thờ. Bên cạnh tôi, Pierre buông ra một tiếng thở vào nhẹ nhàng. Miloc S. Lui Anh ta thì thầm cùng vẽ, nhẹ nhõm, Đức Ngài vẫn là Đức Ngài. Nhưng anh vẫn là của tôi ư, Matthew có thể là một hoàng tử, nhưng không phải nghi ngờ ai là vua nữa. Với mỗi nhịp vó ngựa sải đi trên con đường đóng băng, quyền lực hay sức ảnh hưởng của cha Matthew càng lúc càng lớn. Khi chúng tôi càng tới gần Philip de thì người con trai của ông càng trở nên xa cách và độc đoán hơn sự kết hợp khiến tôi phải cắn răng chịu đựng và dẫn đến vài cuộc tranh cãi nảy lửa. Matthew thường xin lỗi vì hành vi áp đặt mỗi khi anh đã qua cơn nóng giận. Và bởi biết rõ áp lực anh phải chịu khi tới gần cuộc đoàn tụ với cha mình, tôi lại tha thứ, sau khi đương đầu với những cồn cát lộ ra quanh Mont Saint-Michel lúc thủy triều xuống thấp và di chuyển sâu vào đất liền. Các đồng minh của nhà ghe Clermont chào đón chúng tôi tới thành phố của Fugger, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong một tòa tháp tiện nghi được chọn sẵn nằm trên thành lũy nhìn ra quang cảnh đồng quê nước Pháp. Hai đêm sau, những người hầu cầm đuốc đón chúng tôi trên con đường bên ngoài thành bố ghé. Gia huy quen thuộc trên bộ chế phục của họ, biểu tượng tượng trưng cho quyền lực của Philip là một cây thánh giá và mặt trăng lưỡi liềm. trước đây tôi đã trông thấy nó khi mò mẫm vào ngăn kéo bàn làm việc của mát thiêu tại septu đây là nơi nào tôi hỏi sau khi người hầu dẫn tới một lâu đài bị bỏ hoang nó ấm áp đến ngạc nhiên đối với một ngôi nhà bị để không như vậy và cả mùi thức ăn được nấu nướng thơm phức thoảng qua những dãy hành lang vang vọng nơi đây nhà của một người bạn cũ mát thiêu cậy đôi giày khỏi hai bàn chân lạnh cứng của tôi mấy ngón tay cái của anh ấn vào hai lòng bàn chân buốt giá khiến máu bắt đầu trở lại phần cơ thể đó. Tôi rên lên một tiếng sảng khoái. Pierre đặt cốc rượu cây nóng vào tay tôi. Đây là căn tròi săn ưa thích của Ren. Khi ông ta sống ở đây, nó đầy sức sống, với những nghệ sĩ và học giả chật kín các căn phòng. Bây giờ cha anh quản lý nó. Do chiến tranh liên miên nên không có dịp để ý đến tòa lâu đài này khi còn ở tròi gác cổ. Matthew cùng Oan Tờ đã giảng giải cho tôi về những cuộc chiến đang diễn ra giữa người Pháp theo tinh lành và người Pháp theo thiên chúa giáo xem kẻ nào sẽ điều khiển ngai vàng cũng như đất nước. Từ cửa sổ ở Fuger tôi trông thấy các chùm khói đánh dấu danh trại quân đội gần nhất của người tinh lành ở phía xa xa và cả những ngôi nhà hay nhà thờ bị tàn phá rải rác trên đường tới đây. Tôi đã bị sốc bởi phạm vi tàn phá của nó. Vì cuộc xung đột này, Nên câu chuyện xuất thân được xây dựng cẩn thận của tôi phải thay đổi. Ở nước Anh, tôi có thể là một phụ nữ tinh lành gốc Pháp bỏ trốn khỏi mảnh đất chôn nhau cắt trốn để cứu lấy cuộc đời mình và để trung thành với đức tin của mình. Còn ở đây nhất thiết tôi phải là một tín đồ thiên chúa giáo người Anh đang chịu đau khổ từ rất lâu. Bằng cách nào đó, Matthew có thể nhớ được mọi lời nói dối và một nửa sự thật cần thiết để duy trì các nhân dạng của chúng tôi. Chưa nói tới các chi tiết lịch sử của mỗi nơi chúng tôi đi qua. Giờ chúng mình đang ở tỉnh An Du. Giọng nói trầm ấm của Matthew khiến tôi chú ý trở lại. Những người em gặp sẽ nghi ngờ em là gián điệp của người tin lành vì em nói tiếng Anh, cho dù chúng ta có kể cho họ nghe câu chuyện thế nào đi nữa. Vùng này ở nước Pháp từ chối công nhận quyền của nhà vua đối với ngai vàng và sẽ thích một người thống trị theo thiên chúa giáo hơn, như Philip, tôi lẩm bẩm. Không chỉ hồng y giáo chủ voi ơ đang được lợi từ ảnh hưởng của Philip. Các linh mục thiên chúa giáo với bên má hỏng sâu cùng những đôi mắt ám ảnh cũng dừng lại để nói chuyện với chúng tôi trên suốt đường đi, chia sẻ tin tức và gửi lời cảm ơn tới cha Matthew vì sự trợ giúp của ông ấy. Không ai là tay trắng cả, ông không quan tâm tới sự tinh tế huyền ảo của đức tin thiên chúa giáo. Tại các vùng khác trên đất nước này, cha anh ủng hộ những người tin lành, Đó là quan điểm thống nhất các giáo phái cơ đốc rõ rệt còn gì, tất cả những gì Philip quan tâm là cứu nước Pháp khỏi chính nó. Trong giai đoạn quá khứ này, Âu là vị vua mới của chúng ta, Henry của xứ Nava, đã cố gắng ép buộc Paris chấp nhận vị trí chính trị và tôn giáo của ông ta. Người Paris thà chết đói còn hơn cúi đầu trước một vị vua theo đạo Tin lành. Matthew cào những ngón tay qua mái tóc, dấu hiệu mệt mỏi lo lắng. Hàng nghìn người chết và giờ cha anh không tin tưởng con người có thể dàn xếp đống lộn xộn này. Philip cũng không có ý định cho con trai ông xử lý các công việc của mình. Pierre đánh thức chúng tôi dậy trước Bình Minh để thông báo rằng ngựa mới đã được thắng yên cương và sẵn sàng. Anh ta đã nhận lời nhắn rằng chúng tôi cần có mặt ở một thị trấn cách đây hơn 100 dặm trong hai ngày tới, điều đó là không thể. Chúng ta không thể đi nhanh trên một quãng đường xa đến thế. Tôi có thể chất khỏe mạnh. nhưng không có bài thể dục vận động hiện đại nào tương đương với việc cưỡi ngựa hơn 50 dặm một ngày băng qua vùng đồng không môn quạng vào tháng 11 như thế này. Chúng ta có rất ít lựa chọn, Matthew nói một cách dứt khoát. Nếu chúng ta trì hoãn, ông sẽ càng gửi nhiều người đến để hối thúc suốt dọc đường thôi. Tốt hơn hết là làm như điều được yêu cầu. Đến chiều muộn ngày hôm ấy, khi tôi sắp phát khóc vì mệt mỏi thì Matthew nâng tôi lên yên ngựa của anh mà không nói gì. cứ thế phi đi tới lúc con ngựa kiệt sức, tôi quá mệt mỏi để phản đối. Chúng tôi tới chỗ những bức tường đá và nhà gỗ của Senbenoi theo đúng lịch trình, y như Philip ra lệnh. Và cứ như thế, chúng tôi tiến tới tour đủ gần để cả Pierre lẫn mắt thiêu bớt lo lắng hơn, nên tôi cưỡi ngựa một bên. Bất chấp sự tôn trọng triệt để từ chúng tôi đối với lịch trình ông đặt ra, Philip tiếp tục tăng thêm lượng người tùy tùng hộ tống, như thể ông lo sợ chúng tôi có thể đổi ý và quay trở lại anh. Một số bám sát góp trên đường đi. Số khác mở đường, lo liệu lương thực, ngựa và chỗ nghỉ trong các quán trọ ồn ào, những ngôi nhà riêng, hay các tu viện kiên cố. Khi leo lên dãy đồi đá do những ngọn núi lửa đã tắt của vùng Overgurl để lại, chúng tôi phát hiện ra bóng dáng các kỵ sĩ dọc theo chuỗi đỉnh đồi bị cấm. Sau khi trông thấy chúng tôi, họ xoay người bỏ đi mang theo tin báo về cuộc hành trình tới sếp Hai ngày sau, khi bóng chiều nhập nhoạn buông xuống, Matthew Pierre và tôi dừng lại trên một đỉnh núi sơ sát tòa lâu đài của gia tộc De Clermont vừa vặn hiện ra trong tầm mắt qua màn gió tuyết xoáy lộn những đường thẳng tắp của tòa nhà chính giúp nó mang vẻ quen thuộc nếu không có lẽ tôi chẳng thể nhận ra nơi này các bức tường lượn tròn vẫn còn nguyên vẹn cũng như cả sáu tòa tháp tròn mỗi tòa đội một cái mái hình nón bằng đồng mà qua nhiều năm tuổi đã chuyển thành màu xanh lá mềm mại khói tỏa ra từ ống khói che mờ những lỗ châu mai của các tòa tháp Đường nét lẫm chẫm nơi đó gợi cho ta nghĩ đến một người khổng lồ điên cuồng cùng những vết xén bầm sờn tô điểm trên mỗi bức tường. Khu vườn phủ đầy tuyết, có hàng rào vây quanh cùng các luống cây hình chữ nhật xa xa. Trong thời hiện đại, pháo đài bị cấm. Nhưng lúc này, với chiến tranh tôn giáo cũng như nội chiến diễn ra khắp nơi, năng lực phòng thủ của nó càng được thấy rõ rệt hơn. Một tòa nhà trên cổng gác lừng lửng đứng canh đêm giữa xếp tua và ngôi làng. Bên trong. người ta hối hả ngược xuôi nhiều người được trang bị vũ khí chăm chú nhìn xuyên qua màn mưa tuyết lúc sẫm tối tôi trông thấy các kiến trúc bằng gỗ rải rác khắp khu vực sân khép kín bên trong ánh sáng từ các ô cửa sổ nhỏ tạo thành những hình lập phương ấm áp đối lập với màu đá xám xịt vững chắc cũng như nền đất phủ đầy tuyết con ngựa cái tôi cưỡi nhã ra một hơi thở ấm áp và ấm ướt cô nàng là con ngựa tốt nhất tôi từng cưỡi kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình con ngựa của mát thiêu khá lớn Đen như mực, có tầm vóc trung bình và hay đất bất cứ ai đến gần ngoại trừ sinh vật khác người trên lưng nó. Chúng từ tàu ngựa nhà dê Clement, nên biết rõ đường về mà không cần bất cứ sự chỉ dẫn nào và đều háo hức vui mừng được tiến gần tới những xô yến mạch cùng cái chuồng ấm áp của mình, Điêu. Đây là nơi cuối cùng trên trái đất mà anh hình dung sẽ đặt chân đến. Matthew chớp mắt, chậm chậm như thể chờ đợi lâu đài biến mất ngay trước mắt, tôi với Sang, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay anh. Thậm chí bây giờ anh vẫn có thể lựa chọn. Chúng ta có thể quay lại. Tia nhìn tôi với vẻ tiếc nuối, còn thiêu tặng tôi một nụ cười buồn bã, em không biết cha anh. Ánh mắt anh đăm đăm hướng về phía lâu đài, dãy đuốc cháy sáng rực suốt dọc đường đi tới khi chúng tôi đã bước vào xếp tour. Những cánh cửa bằng gỗ và sắt nặng nề được mở ra sẵn, cùng một đội bốn người đàn ông đứng lặng lặng bên cạnh lúc chúng tôi bước qua. Các cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng. Rồi hai người đàn ông kéo một thanh gỗ trắng dài trên bức tường để đóng chặt lối ra vào. Sau nhiều ngày ròng rã cưỡi ngựa băng qua nước Pháp. Tôi được dạy rằng đó là sự thận trọng khôn ngoan. Bên ngoài đầy rẫy những kẻ lạ mặt, bọn lính cướp bóc có thể ập đến bất cứ lúc nào, hay một địa ngục chết chóc và bạo lực để làm hài lòng một vị lãnh chúa mới, đội quân được trang bị vũ trang dàn hàng ngang, cả người lẫn ma cà rồng. Đang đợi sẵn ở bên trong. Nửa tá người trong số đó chịu trách nhiệm về lũ ngựa. PE giao một gói thư nhỏ, trong khi những người kia thấp giọng hỏi hang anh ta và ngầm liếc nhìn tôi. Không ai đến gần hay đề nghị giúp đỡ cả. Tôi ngồi trên ngựa của mình, run rẩy vì mệt lả và lạnh cóng, tìm kiếm Philip trong đám đông. Chắc chắn ông ấy sẽ ra lệnh cho ai đó giúp tôi xuống. Matthew để ý thấy tình thế khó khăn của tôi bèn quan người xuống ngựa với sự duyên dáng đáng ganh tị. Bằng vài bước sải dài, Anh đã ở bên cạnh, nhẹ nhàng tháo bàn chân đang mất cảm giác của tôi ra khỏi bàn đạp. Hơi xoay nó để khôi phục lại khả năng cử động. Tôi cảm ơn anh vì không muốn màn ra mắt đầu tiên của mình ở xếp tour lại dính dáng đến một cú ngã bổ nhào trên mặt tuyết đã bị giày xéo bẩn thỉu ở khoảng sân trong lâu đài. Người đàn ông nào trong số này là cha anh vậy? Tôi thì thầm khi anh lùn qua phía dưới cổ ngựa để sang phía bên kia, không ai cả. Ông ấy ở trong nhà. Dường như chẳng buồn bận tâm gặp chúng ta sau khi đã khăng khăng bắt chúng ta cưỡi ngựa như thể chó địa ngục đang truy đuổi đằng sau. Em cũng nên vào trong thôi. Matthew bắt đầu đưa ra loạt mệnh lệnh bằng thứ tiếng Pháp cục lốc. Giải tán lũ người hầu đang trố mắt nhìn một cách ngớ ngẩn, khiến bọn họ tản ra các hướng cho tới khi chỉ còn duy nhất một ma cà rồng đứng lại dưới chân những bậc thềm xoáy ốc bằng gỗ dẫn lên cửa lâu đài. Tôi lại trải qua cảm giác gai gai người khi quá khứ và hiện tại va đụng nhau, do nhớ đến lần đầu tiên leo lên các bậc thềm bằng đá để tới gặp Isabelle, Alan. Cương mặt thiêu giãn ra nhẹ nhõm, chào mừng về nhà. Ma cà rồng này nói tiếng Anh. Khi ông ta tiến tới gần cùng dáng đi hơi cà nhắc, tôi dần chú ý hơn tới các chi tiết của vẻ bề ngoài, mái tóc muối tiêu. Nhiều nếp nhăn quanh đôi mắt hiền hậu và góc người rắn rỏi. cảm ơn, Alan. Đây là vợ tôi, Diana, bà Gia Alan cúi đầu chào, vẫn giữ một khoảng cách tôn kính cẩn trọng, thật vinh hạnh được gặp ông, Alan. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tôi đã gắn tên ông ấy với lòng trung thành và sự ủng hộ kiên định. Đó chính là Alan mà Matthew đã gọi giữa đêm khuya ở thế kỷ 21 khi anh muốn đảm bảo sẽ có sẵn thức ăn đợi tôi tại sếp tour, cha ngài đang đợi, Alan nói, bước sang một bên để chúng tôi đi qua. Nhờ họ đưa thức ăn tới phòng tôi, thứ gì đó đơn giản thôi. Diana rất mệt và đói. Matthew đưa găng tay của anh cho Alan. Tôi sẽ gặp cha trong giây lát nữa, hiện giờ ngài ấy đang mong cả hai vị. Vẻ mặt thận trọng thể hiện tính trung lập biểu lộ trên gương mặt Alan. Cẩn thận với cầu thang, thưa bà. Các bậc thang bị đóng băng rồi, vậy ư? Matthew ngước nhìn lên trò canh hình vuông, miệng mím chặt. Với bàn tay mắt Thiêu nắm chắc trên khuỷu tay mình, tôi không gặp rắc rối nào khi hướng lên cầu thang. Nhưng hai chân tôi đang run lẩy bẩy đến nỗi vấp phải rì phiến đá lát gồ ghề ở lối vào. Cú trượt chân đó đủ khiến cho tâm trạng mắt Thiêu bừng bừng nổi giận, Philip thật là vô lý, mắt Thiêu càng nhằn, tóm lấy eo tôi. Cô ấy đã đi suốt nhiều ngày qua, ngài ấy đã dứt khoát ra lệnh như vậy, thưa ngài. vẻ trang trọng cứng nhắc của Alan là một lời cảnh báo. ổn cả mà Matthew. Tôi đẩy cái mũ trùng ra khỏi mặt để quan sát đại sảnh phía xa. Chẳng thấy bóng dáng bộ sưu tập trưng bày áo giáp và giáo mát mà tôi đã thấy ở thế kỷ 21. Thay vào đó là một tấm bình phong trạm khắc bằng gỗ, giúp làm chệch hướng làng không khí ẩm thấp khi cửa mở. Các đồ trang trí thời Trung Cổ, chiếc bàn tròn. Cái bát sứ mỏng manh được thay thế bởi nhiều tấm thảm theo nhẹ nhàng lay động trên những bức tường đá bởi làn không khí ấm áp từ lò sưởi hòa vào luồng gió lạnh hơn từ bên ngoài lọc vào. Hai chiếc bàn dài có loạt dãy ghế băng thấp kê sát bên sườn choáng đầy khoảng không gian còn lại. Và những người đàn ông đàn bà đi tới đi lui như con thoi giữa chúng bày ra đủ loại cốc đĩa để chuẩn bị bữa tối. Có chỗ cho hàng tá sinh vật khác người tụ họp ở đó. Ban công của người hát trong ở phía trên cao lúc này đông nghẹt những nhạc công đang chuẩn bị nhạc cụ sẵn sàng, thật kinh ngạc, tôi thốt lên qua đôi môi cứng đờ, những ngón tay lạnh cống nắm lấy cầm tôi và xoay nó qua. Nhìn em xanh sao quá, Matthew nói, tôi sẽ mang một chiếc lò thang đến để sưởi ấm bàn chân bà ấy, cả rượu vang nóng nữa, Alan hứa. Và chúng ta sẽ đốt lửa to lên, một sinh vật máu nóng xuất hiện, đóng lấy cái áo choàng ướt từ tôi. Matthew quay phát về hướng mà tôi vốn biết nó như phòng ăn sáng. Tôi lắng tai nhưng chẳng nghe thấy gì. Alan lắc đầu vẽ lấy làm tiếc. Ông ấy đang trong tâm trạng không tốt lắm, rõ ràng là thế. Matthew nhìn xuống. Philip đang gầm lên vì chúng ta. Em có chắc không, Diana? Nếu em không muốn gặp ông tối nay, anh sẽ đương đầu với cơn thịnh nộ đó. Nhưng thiêu sẽ không đơn độc trong lần đầu tiên gặp mặt cha sau khoảng thời gian hơn 6 thập kỷ. Anh đã đứng bên cạnh khi tôi đối mặt với những bóng ma của mình thì tôi cũng sẽ làm thế vì anh. Rồi tôi sẽ lên giường đi ngủ và nằm lì ở đó cho tới dịp Giáng sinh, mình đi nào, tôi đáp một cách kiên quyết. Nhất cao mấy lớp váy, sếp tua quá cổ xưa nên chẳng thể có những thiết kế hiện đại như hành lang. Nên chúng tôi phải luồn qua một khung cửa vòm ở bên phải lò sưởi và vào trong góc căn phòng mà ngày nào đó sẽ là phòng khách rộng rãi của Isabelle. Hiện giờ, nó chưa bị nhét đầy các đồ gỗ nội thất đẹp để mà được trang trí bằng những đồ vật một mặt như mọi nơi khác tôi đã thấy trên cuộc hành trình. Đồ nội thất bằng gỗ sồi nặng nề chống trộm cắp và có thể chịu được những va chạm nhẹ từ vài trận chiến thi thoảng xảy ra, điều đó được minh chứng bằng vết sức sâu cắt theo đường chéo ngang bề mặt một chiếc tủ bút phê. Từ đó, Alan dẫn cả hai vào căn phòng nơi Isabel và tôi một ngày nào đó sẽ dùng bữa sáng giữa những bức tường màu nâu đỏ ấm áp, trên chiếc bàn bày đồ sứ cùng dao dĩa nặng trịch bằng bạc. Nó khác xa hình ảnh ở hiện tại. Chỉ có duy nhất một cái bàn và ghế. Trên mặt bàn phủ đầy các giấy tờ và nhiều đồ dùng bàn giấy khác. Không có thời gian để nhìn nó thêm. Chúng tôi leo lên chiếc cầu thang đá mòn vẹt dẫn tới phần xa lạ khác của lâu đài, cầu thang đột ngột dừng lại trên một chiếu nghỉ rộng rãi. Gian phòng dài mở ra về phía bên trái, cất giữ một bộ gồm những đồng hồ, các loại vũ khí, tranh chân dung và đồ nội thất được sắp xếp phân loại kỳ lạ. Một chiếc vương miệng bằng vàng méo mó đặt trên bên tùy tiện trên cái đầu bằng cẩm thạch của một vị thần cổ xưa nào đó. Một viên ruby màu máu chim câu hình dáng lồi lõm có kích cỡ tương đương quả trứng tỏa ánh sáng lấp lánh, quái dị về phía tôi từ chính giữa chiếc vương miệng, lối này, Alan nói, dẫn chúng tôi vào căn phòng tiếp theo. Ở đây có một cầu thang khác dẫn lên trên. Vài chiếc ghế băng khá bất tiện đặt ở bên ngoài cánh cửa đóng kín. Alan lặng lẽ, dẫn nại chờ đợi câu trả lời cho sự có mặt của chúng tôi. Lúc sau, một từ duy nhất bằng tiếng Latin vọng ra qua lớp gỗ dày. mắt Matthew ngây người trước âm thanh đó. Alan ném ánh nhìn lo lắng về phía anh và đẩy cánh cửa ra. Nó lặng lẽ mở tung trên những chiếc bảng lề chắc chắn đã được tra dầu cẩn thận, một người đàn ông ngồi đối diện, lưng quay về phía chúng tôi, có mái tóc sáng bóng. Dù đang ngồi nhưng rõ ràng ông khá cao lớn với bờ vai rộng của vận động viên Điền Kinh. Một cây bút mực lạo xạo trên giấy. Tạo nên nhịp điệu đều đặn gấp ba lần hòa cùng tiếng nổ lốc bốc liên hồi của gỗ cháy trong lò sưởi và những cơn gió mạnh gào thét ngoài trời. Tiếng nói trầm vang chen vào điệu nhạc tại nơi này, xe đét, giờ đến lượt tôi nhảy dựng lên. Không có cánh cửa để nén bớt âm thanh. Giọng nói của Philip tạo ra tiếng dội vang cho tới khi hai tay tôi ong ong. Người đàn ông này đã quen với việc người khác vân lệnh, ngay lập tức và không hề thắc mắc. Đôi chân tôi di chuyển hướng tới hai chiếc ghế tựa đang đợi sẵn để ngồi xuống như ông ra lệnh. Tôi tiến tới bước thứ ba mới nhận ra Matthew vẫn đứng ở ngưỡng cửa, liền quay trở lại bên cạnh chồng mình và nắm lấy tay anh. Matthew đăm đăm nhìn xuống, hoang mang, lắc đầu để cố thoát ra khỏi những hồi ức của bản thân, chốc lát sau, cả hai đã băng ngang qua căn phòng. Tôi an tọa trên chiếc ghế tựa cùng món rượu vang được hứa hẹn và một cái lồng ủ bằng kim loại để làm chỗ dựa cho đôi chân. Alan gật đầu rút lui, biết mắt qua đầy cảm thông. Rồi chúng tôi chờ đợi. Thật khó khăn cho tôi còn với Matthew là không thể chịu đựng nổi. Sự căng thẳng gia tăng tới mức anh gần như rung lên bần bật bởi xúc cảm bị đè nén. Đến khi cha anh nhận thấy sự hiện diện của cả hai, thì nỗi lo lắng cùng tâm trạng căng thẳng của tôi có nguy cơ lộ hết ra ngoài. Tôi đang nhìn chầm chầm xuống hai bàn tay mình và tự hỏi liệu chúng có đủ mạnh để kìm hãm ông khi hai điểm băng lạnh lẽo đang nở bung dữ dội trên mái đầu cuối thấp của tôi. Nâng cầm lên và tôi nhận ra bản thân đang nhìn đờ đẫn vào đôi mắt màu hung của một vị thần Hy Lạp khi lần đầu tiên trông thấy thiêu phản ứng bản năng trong tôi là bỏ chạy. Nhưng thiêu to lớn và đang chán chường như tối tháng 9 ở thư viện Bodian cũng không có dáng vẻ thoát trần bằng một nửa như thế. Điều đó không phải do Philip de Clement là quái vật, mà ngược lại. Ông, đơn giản, là sinh vật hấp dẫn nhất tôi từng thấy, siêu nhiên, siêu phàm, xuất quỷ nhập thần, và cũng rất con người. Không ai có thể nhìn Philip de Clement mà lại nghĩ ông là người trần mắt thịt. Các nét đặc trưng của ma cà rồng ở ông quá hoàn mỹ và cân đối đến kỳ lạ. Cặp lông mày thẳng, đen nhánh nằm phía trên đôi mắt màu xanh nhạt. Dễ thay đổi thành sắc nâu hoàng kim điểm những đống sáng màu xanh lá. Việc giải nắng phơi gió điểm lên mái tóc nâu của ông những sợi màu vàng. Bạc, đồng lóng lánh. Khuôn miệng Philip thật mềm mại và gợi cảm, dù cơn tức giận tối nay đã khiến đôi môi đó có vẻ cứng rắn và miếm chặt lại. Cố ép hai cánh môi khép lại để giữ cho quai hàm không rớt ra, tôi đón lấy ánh nhìn chăm chăm đánh giá từ ông. Khi tôi làm thế, ánh mắt ông chầm chậm. Thận trọng di chuyển sang thiêu con tự giải thích đi. Những lời này được thốt ra lặng lẽ, nhưng chúng không che giấu được cơn thịnh nộ của Philip. Tuy nhiên, có hơn một ma cà rồng giận dữ trong căn phòng này. Bây giờ cơn sốc vì nhìn thấy Philip đã qua đi, thiêu cố gắng lấy lại chủ động, cha ra lệnh cho con đến xếp tua Giờ con ở đây, còn sống và khỏe mạnh, bất chấp những báo cáo điên cuồng của cháu trai cha. Matthew ném đồng xu bạc lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi của cha anh. Nó đáp xuống bằng mép trìa và xoay tích quanh một cái trục vô hình trước khi đổ thẳng ra, chắc chắn sẽ tốt hơn cho vợ con nếu ở yên tại nhà vào thời gian này trong năm. Giống như Alan, tiếng Anh của Philip thành thạo như người bản xứ, Diana là bạn đời kết đôi của con. Con khó có thể để cô ấy lại nước anh với Henry và Walter đơn giản vì trời có thể đổ tuyết, thôi đi, Matthew, Philip quát lên. Âm thanh giống như tiếng sư tử gầm. Gia đình Geklemon là một bầy giả thú ghê gớm. Sự hiện diện của thiêu luôn gợi tôi nghĩ đến sói. Với Isabella lại là loài chim ưng. Galovac khiến tôi liên tưởng tới một con gấu. Philip gần giống vậy nhưng là một con giả thú săn mồi chết chóc khác. Galovac và Walter nói với ta rằng cô phù thủy này cần sự bảo hộ của ta. Con sư tử với tới một bức thư. Ông búng vào mép lá thư trên bàn và chầm chằm nhìn thiêu Ta đã nghĩ việc che chở cho những sinh vật khác người yếu hơn giờ là công việc của con vì con đang đảm nhiệm cái ghế của gia tộc này tại đại hội đồng. Diana không yếu đuối, và cô ấy cần nhiều sự che chở bảo vệ hơn khả năng của đại hội đồng. Dù thực tế cô ấy đã kết hôn với con, cha sẽ ban cho chúng con điều đó chứ. Sự thách thức ở ngay trong giọng điệu, cũng như trong thái độ của thiêu Trước hết ta cần nghe cô ấy giải thích, Philip nói. Ông nhìn tôi và nhướng cặp lông mày lên, chúng con tình cờ gặp nhau. Con biết cô ấy là phù thủy, nhưng gắn kết giữa chúng con là không thể chối bỏ, Matthew nói. Người của cô ấy đã quay lưng lại với cô ấy. Một bàn tay có thể bị nhầm với một bút hồng dơ lên ra dấu lệnh im lặng. Philip chuyển sự chú ý sang cậu con trai, Mattatio. Giọng nói lè nhẹ lười biếng của Philip có hiệu lực như ngọn roi từ từ quất xuống, làm cậu con trai ông im bặt tức thì. Có phải con cần ta che chở không? Dĩ nhiên là không ạ, Matthew căm phẫn đáp lời, thế thì hãy im lặng và để cô phù thủy này nói. Để nhanh chóng thoát khỏi sự bất an trước sự hiện diện của cha Matthew, tôi cân nhắc cách tường thuật thật tỉ mỉ chuyến phiêu lưu gần đây. Tuy vậy... Việc kể lại từng chi tiết sẽ mất quá nhiều thời gian mà khả năng thiêu sẽ bùng nổ trong lúc đó lại quá nhiều. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu, tên con là Diana Bishop và cha mẹ con đều là những phù thủy có sức mạnh. Các phù thủy khác đã giết họ khi họ ở xa nhà, lúc đó con vẫn còn nhỏ. Trước khi chết, họ đã yểm bùa thôi miên lên con. Mẹ con là một người thấy trước được tương lai, bà biết rõ điều gì sẽ xảy đến. Hai mắt Philip nheo lại vẻ nghi ngờ. Tôi hiểu sự thận trọng của ông. Tôi vẫn thấy thật khó mà hiểu được tại sao hai người thương yêu tôi rất mực lại phá vỡ quy tắc đạo đức trong giới phù thủy và đặt con gái duy nhất của họ vào gông xiền trói buộc bằng pháp thuật. Khi lớn lên, con là nỗi hổ thẹn của gia đình, một phù thủy không thể thắp được nến hay thực hiện hoàn chỉnh một câu thần chú. Con quay lưng với gia tộc và vào đại học. Với sự tiết lộ này... Matthew bắt đầu nhấp nhõm khó chịu trong ghế ngồi. Con nghiên cứu lịch sử thuật giả kim. Diana nghiên cứu nghệ thuật của thuật giả kim, Matthew sửa lại, liếc nhìn tôi cảnh cáo. Nhưng kiểu sự thật nửa vời ấy sẽ không thỏa mãn cha anh, con là người du hành vượt thời gian. Lời này treo lơ lửng trong không trung giữa ba chúng tôi. Người chỗ bác gọi nó là filler Lơ cô, ta biết rõ cô là gì, Philip vẫn đáp bằng cái giọng lười biếng. Một ánh nhìn kinh ngạc thoáng lướt qua trên mặt thiêu Ta đã sống trong khoảng thời gian rất dài, Madame, và đã biết rất nhiều sinh vật khác người. Cô không phải đến từ thời đại này, cũng không phải từ quá khứ, vậy nên cô phải đến từ tương lai. Và Mattisio du hành trở về cùng cô, vì nó không phải cùng một người đàn ông như 8 tháng trước. Matthew mà ta biết sẽ không bao giờ thèm nhìn một phù thủy đến lần thứ hai. Ông hít một hơi thật sâu. Cháu trai ta đã cảnh báo ta rằng cả hai đứa có mùi rất kỳ quái, Philip, hãy để con giải thích. Nhưng số phận Matthew đã được định sẵn là không thể nói hết câu nào trong cả buổi tối hôm nay, dù tình hình có vẻ rất rắc rối, ta mừng khi một khía cạnh tích cực trong tương lai là có thể được cạo râu. Philip lười nhắc gãi bộ râu và ria mép được cắt tỉa gọn gàng của mình. Trốt cuộc, những bộ râu là dấu hiệu của cháy rận, chứ chẳng có vẻ thông thái gì cả, con được nghe rằng Matthew trông giống kẻ tàn phế. Tôi nén một tiếng thở dài mệt mỏi. Nhưng con không biết câu thần chú để gắn lại râu, Philip vẫy tay gạt phát lời tôi đi. Một bộ râu có thể dễ dàng sắp xếp thôi. Cô đang kể với tôi về hứng thú đối với thuật giả kim, vâng. Con đã tìm thấy một quyển sách, một cuốn sách mà rất nhiều sinh vật khác cũng tìm kiếm. Con gặp Matthew khi anh ấy đến để lấy nó từ chỗ con, nhưng anh ấy không thể thực hiện được vì nó đã rời khỏi tay con. sau đó. Mọi sinh vật khác người trong vòng hàng dặm đều đổ về bám theo con. Con buộc phải ngừng làm việc, một âm thanh có lẽ là tiếng cười bị nén lại làm cơ trên quai hàm Philip giật giật. Tôi phát hiện ra với loài sư tử thật khó mà nói được liệu chúng đang khoái chí hay chuẩn bị vồ mồi, chúng con nghĩ nó là cuốn sách về nguồn gốc các loài, Matthew nói thêm. Biểu cảm của anh đầy vẻ tự hào, dù việc tôi gọi ra được cuốn cổ thư ấy hoàn toàn chỉ là tình cờ. Nó đã tìm đến Diana. Tới lúc những sinh vật khác người kia cũng nhận ra thứ cô ấy tìm được là gì thì con đã yêu cô ấy mất rồi, vậy là chuyện này tiếp diễn trong một thời gian. Philip đưa mấy ngón tay đỡ trước cầm, khuỷu tay đặt lên mép bàn. Ông đang ngồi trên chiếc ghế đậu bốn chân giản dị, mặc dù có một chiếc ghế lộng lẫy chướng mắt y như một cái ngai vàng trống không ngay bên cạnh, không, tôi đáp sau khi tính toán đôi chút, chỉ mới nửa tháng thôi. Mặc dù Matthew không thừa nhận tình cảm của anh ấy trong khoảng thời gian dài cho tới khi chúng con ở sếp tour. Nhưng tại đây cũng không an toàn. Một tối con rời khỏi giường Matthew và ra ngoài. Một phù thủy đã bắt con khỏi khu vườn, ánh mắt Philip phóng từ tôi sang Matthew. Có một phù thủy bên trong những bức tường của sếp tour sao, vâng, Matthew đáp ngắn gọn, dưới những bức tường ạ, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại, thêm lần nữa lôi kéo sự chú ý của cha anh. Con không tin có bất kỳ phù thủy nào từng đặt chân lên đất này, nếu đó là điều quan trọng. À, trừ con, dĩ nhiên là thế, tất nhiên, Philip công nhận với cái gật đầu thật khẽ. Tiếp đi, bà ta mang con tới La PE. Domenico ở đó. Cả gơ bớt nữa. Biểu cảm trên gương mặt Philip cho biết cả lâu đài lẫn hai ma cà rồng mà tôi đã gặp đều xa lạ với ông, thật đáng nguyền rủa, lằng nhằng quá, đi vào chuyện chính đi. Philip lào bào, chính đại hội đồng đã ra lệnh bắt cóc và một phù thủy tên Satu đã cố ép con thể hiện phép thuật của mình. Khi thất bại, Satu ném con vào hầm ngầm, bàn tay thiêu lơ đảng vuốt ve lưng tôi như vẫn luôn làm thế mỗi khi chuyện đêm đó được nhắc đến. Philip quan sát cử chỉ đó nhưng không nói gì, sau khi trốn thoát, con không thể ở lại sếp tu và đặt Isabel vào nguy hiểm. Tất cả pháp thuật này tỏa ra từ con, bác thấy đấy. Những sức mạnh mà con không thể điều khiển được. Matthew cùng con đến ở nhà các dì con. Tôi ngừng lời, tìm cách giải thích địa điểm của nó. Bác biết các truyền thuyết mà người của Galois đã kể về những vùng đất ở phía tây bên kia bờ đại dương chứ? Philip gật đầu. Đó là nơi các dì con sống. Đại khái là thế, và những bà dì này đều là phù thủy hả? Vâng. Sau đó... Một man da săn đã tới để giết thiêu một trong số tay sai của Gerber, cô ta suýt nữa đã thành công. Chẳng còn nơi nào chúng con có thể tránh xa khỏi tầm với của đại hội đồng, ngoại trừ quá khứ. Tôi ngừng lại, bị sốc trước cái nhìn độc địa mà Philip tặng cho thiêu Nhưng chúng con cũng không tìm được nơi ẩn náu tại đây. Người vùng Úc xóc biết con là phù thủy và các cuộc truy đuổi ở Scotland có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai tại Oxford đi. Nên chúng con lại tiếp tục chạy trốn. Tôi nhẩm xét lại sơ lược toàn bộ câu chuyện nhằm chắc chắn không bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng. Đó là câu chuyện của con, cô có tài thuật lại thông tin phức tạp khá nhanh gọn và cô động đấy, Madame. Nếu cô có lòng tốt chia sẻ phương pháp với Matthew, đó cũng là một cách phục vụ cho gia đình này. Chúng ta dành thời gian cho giấy và bút lông nhiều hơn mức cần thiết. Philip nghiên cứu mấy đầu ngón tay của mình mất một lúc rồi đứng dậy bằng tốc độ của ma cà rồng khiến cử động đơn giản cũng trở thành sự bùng nổ thật sự. Phút trước ông còn đang ngồi yên một chỗ, ngay sau đó các cơ bắp trên người ông đã giãn ra khiến cho cả sáu phép chiều dài cơ thể bất thình lình hiện ra to lớn phía trên bàn. Ngài ma cà rồng dùng sự chú ý vào cậu con trai, con đang chơi trò nguy hiểm đấy, mắt thiêu, một trò chơi được thì ít mà mất thì nhiều. Gan đã gửi lời nhắn sau khi con rời đi. Người cưỡi ngựa mang nó tới theo lộ trình khác và đến trước. Trong lúc con đến đây, đức vua Scotland đã bắt hơn 100 phù thủy và cầm tù bọn họ ở Edinburgh. Đại hội đồng không mảy may nghi ngờ rằng con đang trên đường tới đó để thuyết phục vua James từ bỏ vấn đề này. Tất cả pháp thuật này tỏa ra từ con, bác thấy đấy, những sức mạnh mà con không thể điều khiển được. Matthew cùng con đến ở nhà các dì con. Tôi ngừng lời, tìm cách giải thích địa điểm của nó. Tất cả những điều đó càng thêm lý do để Diana nhận sự bảo vệ của cha. Matthew ship sao nói, tại sao ta nên làm thế? Sắc mặt lạnh lùng của Philip như thách thức, bởi vì con yêu cô ấy. Và bởi vì cha nói với con rằng dòng tu thánh la gia rút là để bảo vệ cho những ai không thể tự bảo vệ bản thân họ. Ta bảo vệ các man da săn khác, không phải phù thủy, có thể cha nên mở rộng tầm nhìn bao quát hơn. Matthew bướng bỉnh đáp. Mang da săn thông thường đều có thể tự chăm sóc bản thân họ, con biết rõ ta không thể che chở người phụ nữ này, Matthew. Cả châu Âu đang sụp sôi với các vấn đề về đức tin và loài máu nóng đang tìm kiếm lối thoát cho những rắc rối hiện tại. Lẽ hiển nhiên, họ quay sang các sinh vật khác người xung quanh. Nhưng con đã cố ý mang người phụ nữ này, người phụ nữ mà con tuyên bố là vợ của con và là một phù thủy dấn mình vào cơn điên loạn. Không. Philip lắc đầu kịch liệt. Con có thể nghĩ mình trân tráo, nhưng ta sẽ không đặt gia đình này vào nguy cơ chọc giận đại hội đồng và phớt lờ các điều khoản của bản hiệp ước đâu. Philip, cha phải, đừng dùng từ đó với ta. Một ngón tay xỉa thẳng về phía Matthew. Hãy sắp đặt mọi chuyện ổn thỏa và quay trở về thời điểm con đến. Hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ ta ở nơi đó, hoặc tốt hơn, hãy nhờ các bà dì của cô phù thủy này. Đừng mang rắc rối của con trở lại quá khứ nơi chúng không thuộc về, nhưng làm gì có Philip để thiêu dựa vào trong thế kỷ 21. Ông đã ra đi, đã chết và được chôn sâu dưới lòng đất, con chưa bao giờ cầu xin cha bất cứ điều gì, Philip. Cho tới lúc này, không khí trong căn phòng hạ xuống vài độ nguy hiểm, con đáng lẽ nên lường trước được phản ứng của ta, Mathiso, nhưng như thường lệ con chẳng nghĩ ngợi gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ con ở đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thời tiết xấu không cản trở trai ơ? Con biết bà ấy kinh miệt phù thủy mà. Philip nhìn chồng chọc vào con trai. Sẽ cần tới một đội quân nhỏ để giữ cho bà ấy không xé xác người phụ nữ này và ta không có một tên lính rảnh rỗi nào vào lúc này cả. Ban đầu Isabel muốn tôi ra khỏi cuộc đời con trai bà. Ban chẳng hề cố gắng che giấu sự khinh bỉ của anh ta. Người bạn của Matthew, Hamid thì nổi điên lên. Còn kết thì công khai căm ghét tôi. Giờ đến lượt Philip. Tôi đứng dậy và đợi cha Matthew nhìn sang mình. Khi ông làm thế, tôi đón gặp ánh mắt đó một cách thẳng thắn, trực diện. Ông chớp chớp vẻ ngạc nhiên, Matthew không thể tiên đoán trước được chuyện này. Thưa ngài Geklemon. Anh ấy tin tưởng ngài sẽ ủng hộ, mặc dù trong trường hợp này lòng tin đã bị đặt nhầm chỗ. Tôi hít vào một hơi. Tôi rất biết ơn nếu ngài cho phép ở lại xếp tour đêm nay. Matthew đã không ngủ suốt nhiều tuần lễ rồi và có thể anh ấy sẽ ngủ được tại một nơi quen thuộc. Ngày mai tôi sẽ quay về anh mà không có Matthew, nếu cần thiết, một lọn tóc quăng mới xòa xuống Thái Dương bên trái. Tôi gạt nó đi, và phát hiện cổ tay mình đang nằm trong nắm tay của Philip G. Clement. Ngay khoảnh khắc tôi nhận thức được vị trí mới của mình, thì Matthew đã ở cạnh cha anh. Hai lòng bàn tay đặt trên vai ông, từ đâu cô có thứ đó. Philip nhìn xoáy vào chiếc nhẫn trên ngón thứ ba bàn tay trái của tôi. Chiếc nhẫn của Isabelle. Đôi mắt Philip trở nên hoang dã, sụp sạo tìm kiếm trong mắt tôi. Các ngón tay ông siết chặt cổ tay tôi cho tới khi khớp xương như bắt đầu rời ra. Bà ấy sẽ không bao giờ tặng chiếc nhẫn của ta cho người khác, không bao giờ khi cả hai chúng ta còn sống, bà còn sống, Philip. Lời lẽ Matthew thốt ra thật nhanh và thô lỗ, ám chỉ truyền đạt một thông tin hơn là đưa ra lời đảm bảo để làm yên lòng. Nhưng nếu Isabella còn sống, vậy là... Philip trượt dần vào im lặng. Trong một khoảnh khắc ông trông như chết lặng trước khi nét mặt dần vỡ lẽ ra. Vậy rốt cuộc ta cũng không phải là bất tử. Và con không thể tìm kiếm ta dàn xếp khi những rắc rối này bắt đầu, không? Matthew ép buộc âm tiết này thốt qua bờ môi. Nhưng con bỏ mặt mẹ mình đối mặt với kẻ thù ư. Biểu cảm của Philip đầy thù nghịch, mắt thê ở cùng bà. Banguin và Alan sẽ đảm bảo không có gì gây hại cho bà. Bây giờ lời lẽ thiêu tuôn ra êm ái hơn, nhưng cha anh vẫn giữ các ngón tay tôi. Chúng đang trở nên tê cứng, và Isabel đã trao chiếc nhẫn của ta cho một phù thủy ư. Thật phi thường làm sao? Dù nó trông cũng thật tuyệt trên tay cô ta, Philip nói với vẻ lơ đảng. Xoay bàn tay tôi hướng ra phía ánh lửa, ma man cũng nghĩ nó sẽ thích hợp, Matthew dịu dàng đáp. Khi nào? Philip thông thả hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Không. Đừng nói với ta. Không sinh vật nào nên biết về cái chết của chính mình, mẹ cũng đã tiên tri thấy kết cục khủng khiếp của bà và cha tôi. Lạnh lẽo, kiệt sức và bị ám ảnh bởi chính những ký ức đó, tôi rùng mình run rẩy. Cha Matthew dường như nhận thấy. Liền nhìn chăm chăm xuống bàn tay của cả hai, nhưng con trai ông thì không, thả cô ấy ra đi, Philip, Matthew ra lệnh, Philip nhìn thẳng vào mắt tôi và thở dài vẻ thất vọng. Bất chấp chiếc nhẫn kia, tôi vẫn không phải là Isabelle yêu dấu của ông. Ông rút tay về, còn tôi bước lùi lại, duy trì một khoảng cách xa khỏi tầm với từ Philip, giờ cha đã nghe câu chuyện rồi, cha sẽ cho Diana sự che chở của mình chứ. Matthew dò xét trên gương mặt cha anh. Đó là điều cô muốn sao, Madame, tôi gật đầu, các ngón tay cuốn quanh thành tay vịn được chạm khắc của chiếc ghế bên cạnh, vậy thì được, các hiệp sĩ dòng thánh La sẽ đảm bảo cho sự sống của cô ấy, cảm ơn cha. Hai tay Matthew siết chặt lên bờ vai Philip, rồi anh quay đầu về phía tôi. Diana đã mệt rồi. Chúng con sẽ gặp cha vào buổi sáng. Chắc chắn là không. Giọng Philip vỡ ra từ phía bên kia căn phòng. Cô phù thủy của con ở dưới mái nhà của ta, nhận được sự chăm sóc của ta. Cô ấy sẽ không được chia sẻ chung chiếc giường với con, Matthew đưa tay nắm lấy tay tôi. Diana đang ở xa nhà, Philip. Cô ấy không quen thuộc với lâu đài này, cô ấy sẽ không ở cùng phòng với con, Matthew, tại sao không? Tôi hỏi, cao có nhìn Matthew và cha anh, bởi hai đứa chưa kết đôi, bất chấp những lời nói dối đẹp để mà Matthew đã nói với cô. và tạ ơn thánh thần vì điều đó. Có lẽ rốt cuộc chúng ta cũng có thể ngăn chặn được tai họa này, chưa kết đôi ư. Tôi đến người hỏi lại, việc trao nhau những lời ước hẹn cũng như chấp nhận mối liên hệ của Manja Sang không tạo nên được một thỏa thuận bất khả xâm phạm, Madame, anh ấy là chồng của con trên mọi phương diện. Tôi đáp, sắc ửng đỏ tràn trên hai má. Sau khi nói với Matthew tôi yêu anh, Anh đã cam đoan rằng cả hai giờ đã là một cặp bạn đời, hai đứa cũng chưa kết hôn đúng nghĩa ít nhất là chưa. Theo cách thức có thể đứng vững trước sự soi xét kỹ lưỡng, Philip tiếp tục, và sẽ còn rất nhiều điều nếu hai đứa tiếp tục trò giả vờ này. Matthew luôn dành nhiều thời gian ở Paris để nghiền ngẫm mớ lý thuyết suông của nó hơn là nghiên cứu luật pháp. Trong trường hợp này, con trai của ta ạ, bản năng lẽ ra phải cho con biết điều cần thiết đó là gì nếu trí thông minh không làm được. Chúng con đã cùng nhau đọc lời thề nguyện trước khi lên đường. Matthew trao cho con chiếc nhẫn của Isabel. Chúng tôi đã trải qua một nghi thức như thế trong vài phút cuối cùng ở Madison. Tâm trí tôi chạy đua điểm qua một loạt sự kiện nhằm tìm ra kẻ hở về pháp lý kia, cái tạo thành một cặp bạn đời man gia đồng thời cũng là điều sẽ làm im bặt mọi sự chống đối về một hôn lễ khi Linh Mục, luật sư, kẻ thù và địch thủ đến, gọi là, việc hoàn thành đêm tân hôn về mặt thể xác. Hai cánh mũi Philip phập phòng. Mà các con chưa kết hợp theo cách này. Mùi của hai đứa không chỉ kỳ lạ mà còn hoàn toàn riêng biệt như hai sinh vật hoàn toàn tách biệt thay vì hợp nhất. Bất cứ manja nào cũng sẽ biết hai đứa không phải là bạn đời trọn vẹn. Gerbert và Domenico chắc chắn nhận ra điều đó ngay khi Diana ở trước mặt chúng. Không nghi ngờ gì. Ban cũng vậy, chúng con đã kết hôn và kết đôi. không cần có bất cứ bằng chứng nào khác ngoài lời đảm bảo từ phía con. Về phần sau này, chuyện đó không phải việc của cha, Philip, Matthew nói, kiên quyết đặt người trắng giữa tôi và cha anh, cô, Matthew, chúng ta đã qua cái thời đó từ lâu rồi. Philip cất tiếng vẻ mệt mỏi. Diana là một phụ nữ mồ cô chưa chồng, và ta thấy chẳng có người anh em nào trong căn phòng này đứng ra đại diện cho cô ấy cả. Cô ấy hoàn toàn thuộc quyền của ta. Chúng con đã kết hôn trước mắt chúa, nhưng con lại chờ đợi để chiếm lấy cô ấy. Con đang đợi điều gì vậy, Matthew? Một tín hiệu ư? Cô ấy muốn con. Ta có thể nói điều đó bằng vào cách cô ấy nhìn con. Với hầu hết đàn ông, điều đó là đủ rồi. Ánh mắt Philip kim chặt vào con trai rồi đến tôi. Nhắc đến sự miễn cưỡng kỳ lạ của Matthew trên phương diện này. Nỗi lo lắng và hoài nghi lại lan tràn khắp người tôi như chất độc, chúng con mới biết nhau chưa lâu. Cho dù vậy, con biết mình sẽ ở cùng cô ấy và chỉ cô ấy mà thôi cho đến hết cuộc đời. Cô ấy là bạn đời của con. Cha biết chiếc nhẫn này nói lên điều gì mà. Philip, Amavie Coenti, trao cho một người phụ nữ cả cuộc đời con cũng chả có nghĩa lý gì nếu không trao cho cô ấy cả trái tim con. con nên chú ý nhiều hơn tới kết cục của biểu hiện tình yêu đó chứ không chỉ là sự khởi đầu cô ấy đã giữ trái tim con mát thiêu nói không phải tất cả nếu đúng là thế thì mọi thành viên trong đại hội đồng đều đã chết hết rồi bản thỏa ước đó đã bị phá vỡ mãi mãi và con sẽ ở nơi thuộc về mình chứ không phải trong căn phòng này philip thẳng thừng nói ta không biết cái gì cấu thành một cuộc hôn nhân trong tương lai của hai đứa nhưng tại thời đại này đó là điều đáng để người ta chết vì nó Để máu vấy lên cái tên Diana không phải là câu trả lời cho những khó khăn hiện thời. Bất chấp hàng thế kỷ trải qua cùng cha mình, Matthew vẫn bướng bỉnh từ chối thừa nhận điều mà tôi đã biết rõ. Vô phương giành phần thắng trong cuộc tranh cãi với Philip de máu của một phù thủy thì không được tính ư. Cả hai người đàn ông cùng kinh ngạc quay sang tôi, anh đã giết một phù thủy, Matthew. Và em thà giết một ma cà rồng, một man da săn, còn hơn là mất anh. Vì chúng ta đã chia sẻ những bí mật vào đêm hôm nay, cha anh có lẽ cũng nên biết sự thật. Gillian Chamberlain và Judith Durand là hai tổn thất trong tình trạng thù địch leo thang mà nguyên nhân là do mối quan hệ giữa chúng tôi và con nghĩ vẫn còn thời gian để ve vãn tán tỉnh sao. Đối với một người đàn ông tự cho mình là hiểu biết. Matthew, sự ngớ ngẩn của con thật lý thú đấy, Philip lên tiếng chán trường. Matthew đón nhận sự sỉ nhục từ cha mình mà không hề nao núng. Rồi anh hạ con ác chủ bài, Isabel đã chấp nhận Diana như con gái rồi, anh nói, nhưng Philip không bị lay chuyển dễ dàng đến thế, cả chúa lẫn mẹ con đều chưa bao giờ thành công trong việc khiến con đối diện với những hậu quả của mình. Có vẻ như điều đó cũng chưa hề thay đổi, Philip chống tay lên bàn làm việc và gọi Alan. Vì hai đứa không phải một cặp bạn đời, không có sự tổn hại vĩnh viễn nào xảy ra cả. Vấn đề có thể được dàn xếp theo đúng luật lệ trước khi bất kỳ ai khám phá ra và gia đình này bị hủy hoại. Ta sẽ cử người tới Lyon tìm một phù thủy giúp Diana hiểu rõ hơn sức mạnh của cô ấy. Con có thể dò hỏi về cuốn sách kia trong khi ta làm việc này, Matthew. Sau đó cả hai đứa sẽ về nhà, nơi hai đứa quên đi sự thiếu thận trọng và tiếp tục sống một cuộc đời tách biệt. Diana và con sẽ về phòng con. Cùng nhau. Hoặc không hãy giúp con. Trước khi con hoàn thành lời đe dọa đó, hãy hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã có đủ khả năng thực hiện nó. Philip bình thản đáp. Cô gái này sẽ ngủ riêng và ở gần chỗ ta, một luồng không khí ùa vào phòng mang theo mùi xác và Hồ Tiêu nghiền báo cho tôi biết cánh cửa ra vào đã được mở. Đôi mắt lạnh lẽo của Alan nhìn quanh. Thu vào cơn giận dữ của Matthew và vẻ không khoan nhượng trên mặt Philip, con đã khôn ngoan ra rồi đấy, Matthias, Philip nói với con trai. Ta không biết con đã làm gì bản thân mình, nhưng nó đã khiến con mềm mỏng hơn đấy. Đi nào! Hãy thừa nhận thực tế này, hôn nàng phù thủy của con và nói lời chúc ngủ ngon. Alan, đưa người phụ nữ tới phòng của Luisa. Con bé đang ở Vienna hay Venice thì phải. Ta không thể theo kịp con bé đó và những cuộc lang thang liên tu bất tận của nó. Còn về phần con, Philip tiếp tục, ném ánh mắt màu hổ phách về phía cậu con trai, con sẽ đi xuống lầu. Đợi ở sẵn tới khi ta viết thư xong cho Galois và Raleigh. Cũng đã một thời gian rồi con chưa về nhà và bạn bè muốn biết liệu Elizabeth Tudor có phải là một quái vật hai đầu, ba bầu ngực như thiên hạ vẫn đồn đại không, không sẵn lòng từ bỏ hoàn toàn chủ quyền của mình. Matthew đặt ngón tay dưới cầm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi và hôn tôi nồng thắm hơn cả mức cha anh mong đợi, đó là tất cả, Diana, Philip lên tiếng, lạnh lùng thô bạo, khi Matthew dứt nụ hôn, đi nào, Madame. Alan nói, ra hiệu về phía cửa, nằm thao thức cô đơn trên giường của một người phụ nữ khác. Tôi lắng nghe tiếng gió nức nở bên ngoài và lật lại chuỗi sự kiện đã xảy ra. Trải qua quá nhiều gian trá cũng như nỗi đau cùng cảm giác bị phản bội, tôi biết thiêu yêu mình. Nhưng anh phải biết rằng người khác sẽ không thừa nhận những lời thề nguyện của riêng hai người. Khi nhiều giờ đã trôi qua, tôi từ bỏ hoàn toàn hy vọng có một giấc ngủ và đi tới bên cửa sổ ngóng đợi bình minh. Cố nghĩ xem các kế hoạch của cả hai đã bị chia tách nhanh chóng tới mức nào trong một khoảng thời gian ngắn rồi tự hỏi phần nào của Philip de Clement và các bí mật của Matthew sẽ góp phần hủy hoại chúng.